Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ân hơi ngóc đầu dậy thằng toan thăng toànan cũng thế ư Dũng gật đầu Đúng thế đấy Ân hơi nhíu mày suy nghĩ lạ thật mình bị đau bụng rồi dên la ư thế tại sao mình không hề hay biết gì chứ Ân nhớ lại chiều hôm qua anh bà toàn rủ nhau đi mò qua biển và một bà lão mặt này rất là kinh khủng hai thằng liền bỏ chạy Ân giật mình kêu lên, trời ơi! Mấy người xúm lại lo sợ, và thông ôm ghi lấy Ân. An Ân này, cậu lại làm sao nữa rồi hả? Ân run lên sợ hãi. Tôi, tôi vừa gặp ma. Dũng đen nói sen vào. Mày gặp ma ư? Mà gặp ở đâu thế? Ân ngồi dậy kể luôn. Chiều hôm qua, tôi và thằng Toàn đi bắt cua biển. Tôi và Toàn gặp một bà lão, nói đúng hơn. Đó là một bóng ma Nó mặt bà ta ghê lắm Có lẽ đó là một con ma hiện nguyên hình Vì nhìn bà ta không thể gọi là một con người được Nghe thế Dũng càng nóng lòng Bội hỏi Vậy là hai thằng tụi bay chọc ghẹo chứ gì Ân giọng nhăn nhó Tụi tôi chạy muốn thuộc mạng Có dám nhìn lên nữa đâu mà chọc với ghẹo cơ chứ Dũng thắc mắc nói Nhưng mà chuyện gặp bà già ấy Với chuyện đau bụng Có gì liên quan với nhau đâu Còn Thông như người rất am hiểu về ma thuật đã nói Có thể cơn đau bụng vừa rồi là do bà già ma kia Bà ta có phép thần Thông cho nên đã làm hai ông tướng này đau bụng luôn đấy Nghe vậy Mạnh Cường xua tay nói Thôi đừng có ở đó mà đoán mò nữa nghe Xem chừng hai cậu ăn cua biển nướng rồi đau bụng cũng nên Nhưng Hoàng cãi lại ngay Nhưng mà bác sĩ khám kỹ rồi không bệnh tật gì hết Còn Cường thì gãi đầu nói Là người ta mới khám sơ ban đầu thôi Còn vấn đề bị trúng thực Thì là nguyên nhân ở lúc này đấy Ân gục gạc đầu nói Phải Có lẽ là như vậy thôi Nhưng Thông thì lại do dự Thế nhưng lúc nãy sao cậu la lên giữ vậy Ân lắc đầu nói Vì tôi đau bụng quá Có biết gì nữa đâu Lúc này thì trời đã sáng rõ Cường nói với Dũng Thôi, tôi phải về xí nghiệp đây, bỏ cả đêm nay, không chừng kẻ trộm khiêng đi mất hết cả rồi. Lúc này thì sĩ Tiến đi qua đi lại, vẻ mặt cứ hầm hầm. Thấy Mạnh Cường bước vào, ông ta quát thật to. Này, các người làm việc cái kiểu gì vậy? Mạnh Cường đáp lại, có hai công nhân đau nặng phải đi cấp cứu đấy. Nhưng hắn vẫn giữ cái vẻ mặt hầm hầm, nói... Nó đau Thì tự công nhân tự đưa nhau đi Cũng được kìa mà Còn Mạnh Cường vẫn thản nhiên đáp lại Họ đau lúc ban đêm Đang lúc làm việc Lúc tàu vừa cập bến kìa mà Trời đất ơi Vậy là tụi nó lười biếng Giả vờ đau Mạnh Cường lắc đầu nói Không phải đâu Họ đau bụng thật mà Hắn hỏi vẫn bằng cái giọng gai gắt Anh là bác sĩ đấy hả Đoán được cả bệnh hay sao Mạnh Cường im lặng Không thể chấp nhận thái độ của anh ta như thế. Nhưng vẫn cứ làm thinh. Nên nhớ nhá. xí nghiệp này đâu phải của các anh. Mà các anh không lo bảo quản. Nếu chẳng may đêm hôm có ăn trộm vào đây thì sao nào. Nghe vậy Mạnh Cường nhăn cả mặt. xí nghiệp đã có bảo vệ mà lo sợ cái gì chứ. Tôi chẳng tin tưởng ai sất. Hắn vừa nói vừa ngắt dài. Giọng ề hoài đứng lên. Này, chiều nay 7 giờ. Cậu gọi Yến Nhi vào đây gặp tôi nhé Nghe vậy, Mạnh Cường hơi trột dạ. Gọi Yến Nhi à? Có việc gì thế hả giám đốc? Hắn khoát tay nói. Đi làm đi, đừng có hỏi lằng nhằng. Rồi hắn bước vào phòng riêng. Mạnh Cường cũng trở về phòng của mình. Nghĩ ngợi suốt đêm, anh không chậm mắt được chút nào. Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đám công nhân nữ đã nháo nhào bên ngoài sưởng. Ai dám làm vậy hả? Cả gan thật đấy. Tiếng của loan vang lên Bạn nào dám liều đến thế cơ chứ Yến Nhi lo lắng Như vậy là tụi mình phải lĩnh đủ rồi Nghe vậy mạnh cường vội mở cửa chạy ra Thấy cường Các cô bám ngay vào Cường vội ra hiệu im lặng Đám công nhân nữ đứng nhìn cường Cường quan sát một hồi rồi nói Cái chuyện này xảy ra từ lúc nào thế Hồng Hạnh bước lên đáp thay Chúng tôi không thể xác định được giờ giấc Dãy này chúng tôi làm xong lúc 10 giờ tối. Mạnh Cường lắc đầu bảo, "Thôi, được rồi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net